bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa phần 2 chương 3 và 4 chương 3 một vị cứu tinh nhà Maori tận tình săn sóc đại tá mạnh lên dần nàng làm các thức ăn ngon và kẹo bánh cho ông ăn ông nhận rằng hồi trước mãi lo đào giếng ông không nghĩ tới ăn uống để bồi bổ sức khỏe mà hốt gan săn bắn tùy giỏi chứ làm bếp rất vụng vả lại nhờ cánh vui vẻ trong gia đình của ông Smile, ông càng mau mạnh. Nhưng ông càng lại sức thì càng lại nghĩ tới sự đào tẩu của Hotgan. Ông biết y từ lâu, không ngờ y lại hành động như vậy được. Y suy nghĩ ra sao? Sợ tụi da đỏ ư? Hay là thất vọng không kiên tâm được nữa? Hay là y tin ông đã lầm và công việc của ông sẽ thất bại? Hay là thấy gia thú vật bán được nhiều tiền mà tối mắt đi? Cho nên hễ nhắc tới gan là ông lại nổi giận như điên, mặt mày ủ rũ suốt ngày. Máy đã gỡ ra và được săn sóc cẩn thận, nhờ có cha giúp, Sam cải thiện thêm được vài bộ phận nữa, và bốn người vui vẻ bằng tính ngày khởi công lại. Ý kiến của ông Smile được tán thành. Ông nghĩ đã phải làm lại từ đầu. Đào một giếng mới thì nên kiếm một chỗ khác, không sợ tụi Cherokee lại phá rối. Nếu ở gần bờ suối dầu có mỏ dầu thì ở gần bờ hồ Erie tất cũng phải có mỏ dầu vì nước hồ cũng như nước suối có lớp dầu ở trên. Đại tá còn ngần ngại vì phải mất vài ngày nghiên cứu tính chất của đất để kiếm một chỗ tốt như ở bên bờ suối dầu. Khi ông bắt đầu đứng dậy được, ông Vịnh Vai Sam đi dò xét ở chung quanh. Bây giờ ông đã quen được tiện nghi. cho nên định kiếm một chỗ ít nắng gió để cất trại và có ý muốn mời cô Matsuri theo giúp đỡ việc bếp nút nhà cửa nữa. Bốn người đàn ông sống độc thân, không có tay người đàn bà thật bất tiện. Đại tá thấy ý kiến của ông Smile là có lý và còn có cảm tưởng rằng chung quanh Tituvilli nơi nào cũng có mỏ dầu lửa, nhưng kiếm chưa ra đó thôi. Kinh nghiệm mới rồi chỉ cho ông thấy rằng phải hết sức tránh những nơi đất cứng quá. có đá huyền vũ hoặc đá hoa cương nếu không thì lưỡi đục sẽ lại gãy nữa mà chung quanh Titovili chỗ nào cũng là đá hết một tối trở về nhà ông bực tức lắm nói chỉ có cách thay máy khác mới đào giếng được ở đây máy này yếu quá phải về bất bên phải về biết bên kiếm máy mạnh hơn không ai nói gì hết ông tiếp hay là lại trở về giếng cũ và đào lại Thế còn tụi Chadeki và kỳ hạn chúng đã định. Ông cắn môi, tống cổ tụi nó đi. Nhưng trước khi ra tay được thì có lẽ chúng đã cho chúng ta lên chầu trời rồi. Về biết bên ký máy mới là một hành trình nguy hiểm, đại tá biết vậy. Vì vẫn chưa quên chuyến trước, vả lại tiền đâu mà mua máy mới. Điều đó làm ông phát điên. Phải làm cho dân ở đây thích công việc của mình mới được. Như vậy họ sẽ đem khí giới lại canh gác chung quanh trại. Ông Smiley nói, "Đừng nghĩ tới điều ấy, đừng trông cậy ở họ chút gì hết, ông biết họ nhìn chúng ta với cặp mắt ra sao chứ." Bốn người đang bàn tán thì Maturi dọn thức ăn lên. Bữa đó không vui, đại tá nghĩ tới lúc mọi sự cố gắng đều thất bại và và phải bỏ dở cuộc phấn đấu. Thấy vẻ mặt thất vọng và ủ rũ của ông, Maturi nghĩ cần phải khuyến khích ông. Nàng mỉm cười, nói một giọng mỉa mai. Nếu đại tá thấy mệt quá hoặc muốn bỏ cuộc thì ông cứ về tỉnh đi. Ở đây sẽ không có gì thay đổi cả. Ông rác nhún vai. Maturi tiếp. Nhưng tôi muốn xin ông một điều. Chúng tôi đã dành dụm được ít tiền và ông thì một đồng cũng không có. Vậy ông bán máy cho chúng tôi. Bây giờ chúng tôi cũng thạo việc như ông rồi. Ông rác đập bàn la. Ai biểu cô rằng tôi muốn bỏ hết, cho tôi 10 cây súng, xem tôi có sợ tụi Charaki không? Đại tá nóng như lửa, đêm đã khuya, không khí có phần kém vui vẻ. Thình lình trước cửa có tiếng lột cột và tiếng ngựa hí, Sam đứng dậy. Ông Smile bảo chàng, ra coi xem có thằng tướng nào mà giờ này còn đi chơi như vậy. Chàng chạy ra mở cửa rồi rắn nhìn trong đêm tối. Mấy người ở trong nghe có tiếng giày đinh sắt nhảy từ trên ngựa xuống, rồi thấy Sam chạy ra ngoài. Ông già to vẻ bực tức. Có cái gì thế này? Ông sắp đứng dậy đi theo ra thì giọng của Sam vang lên, chắc chúa, không ai đoán được là vui hay sợ nữa. Hót gan! Đại tá nhảy chồm lên. Hót gan! Hót gan! À, cái thằng ba que đó về đây, được lắm. Nó sẽ biết tôi trị nó ra sao. sam trở vô vẻ mặt kỳ cục xám xanh và hốt hoảng đưa tay ra như để giới thiệu ai giọng run run hot gan trở về phải chính anh ấy rồi sực nhớ ra chàng bảo maturi em làm gấp vài món gì cho nấy ăn chắc đói lắm tội nghiệp hot gan vô dám mệt mỏi gầy trông thấy nét mặt hốc hác đất cát đóng đầy trên mặt coi như một tên già đỏ quần áo rách rưới và đều một cây súng mới y như những chiếc súng mà đại tá đã mang theo hồi trước hốt gàn nói giọng tự nhiên tôi đây tôi đã tưởng tượng không bao giờ về tới nơi rồi kiệt sức chàng ngồi phịch xuống một chiếc ghế đại tá ông già và sam đều trừng trừng ngó chàng ngạc nhiên sửng sốt đại tá lờ mờ hiểu rằng trách hốt gàn là vô lý ông như suy nghĩ một lúc Sau cùng tiến đến phía chàng hỏi Ở đâu về vậy vậy can Ở Big Ben Làm gì ngồi đó? Tôi mang khí cụ và khí giới về Tôi nghĩ rằng đại tá cần những thứ ấy Ông Ratt ngẹn ngào hỏi Khí cụ và khí giới? Dạ phải Tôi tự nghĩ máy đã hư Mà tụi Cherokee lại hâm dọa Thì không thể nào làm việc được hết và thú vật tôi bắn được có giá trị Tôi đem bán Thật là khó nghĩ quá. Mang tiền vàng về để mua chuộc tụi Cherokee hay là mang súng về để diệt tụi họ. Tôi tính toán hỏi, không biết đằng nào hơn. Đáng lẽ trước khi đi, tôi phải hỏi ý đại tá. Nhưng đã ra tới nơi rồi, không lẽ trở về mà không được việc gì. Nhất là khi trở về rồi, không dễ dị xin phép đại tá đi được nữa. Vì vậy tôi đành tự quyết định lấy và tôi mua súng. Được một tá súng và bốn thùng đạn. Còn dư tiền tôi sắm vài bộ phận trong máy. Hốt gan, cũng may cho em không còn ở trong quân đội nữa. Nếu không thì tôi đã đem xử bắn em rồi. Nhưng em thật là tốt bụng. Lại đây cho tôi ôm. Em là vị cứu tinh của tôi. Chú thích. Nếu không thì tôi đã đem xử bắn em rồi. Vì tội không tuân thường lệnh, dám tự tiện hành động. Chương 4. tấn công trại. Họ khởi sự đầu lại ở bên bờ suối dầu. Nhờ hốt ganh, bây giờ họ đã đủ sức chống cự với tụi da đỏ. Đại tá quyết định ngay không tìm tòi ở bên hồ erie nữa mà đào ở gần chỗ cũ. Maturi nhập bọn, nàng sửa sang lại nhà ván trong khi bọn đàn ông đặt máy. Như ông già Smile đã nói, người con gái kiều diễm ấy quá khéo léo như một nàng tiên. Nhờ nàng mà căn nhà hóa ra đẹp đẽ và có được chút ít tiện nghi. Tánh tình vui vẻ của nàng làm cho ai nấy được tươi tỉnh, mỉm cười cả buổi tối. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, đại tá không yếm thế nữa. Nàng hiểu phận sự của nàng là an ủi họ, cho nên chẳng những nàng để tâm tới những bước tiến bộ trong công việc mà còn khuyến khích họ đủ cách nữa. Nàng đem đủ hạnh phúc cho họ, có vậy thì họ mới thắng nổi bao nỗi khó khăn. Không thấy tâm dạng của tụi Cherokee đâu hết, nhưng thời hạn 3 tháng đã qua họ phải đề phòng chúng thình lình tới tấn công lúc nào không hay vì vậy đại tá định phải thay phiên nhau canh gác ban đêm ở khoảng từ máy tới căn nhà khí giới mới mua luôn luôn nạp đạn sẵn sàng trêu ở vách và không một người nào ngủ say hết hễ hơi có tiếng động là họ nhảy nhổm dậy liền họ đào một giếng mới công việc đỡ khó nhọc và tiếng mau hơn trước nhờ gặp được những lớp đất mềm nếu không có gì xảy ra thì chẳng bao lâu họ sẽ thành công ma thường ra thăm máy để xem công việc tiến hành ra sao ông nghĩ đã gần tới lớp dầu chưa gần tới nếu tôi không lầm thì chính nơi này phải có mỏ dầu và một ngày gần đây cô sẽ thấy kết quả lưỡi đục xuống được một trăm năm mươi thước rồi đại tá tính rằng lớp dầu phải ở vào khoảng đó Vậy bất thận lúc nào đấy, dầu lửa sẽ phun lên. Khi đào tới 180 thước, đại tá bắt đầu thất vọng. Có lẽ là ảo mộng chăng, không có mỏ dầu chăng, ông Smy khuyên. Cứ yên tâm, yên tâm, chịu khó kiên nhẫn đợi. Tôi đã đợi lâu rồi, ông không thấy rằng tôi đã tính lầm như một cậu học sinh sao. Tôi tưởng có một lớp dầu, hay là đào không đúng chỗ. lớp dầu ở bên cạnh chăng. Lại phải đào một giếng khác, ba bốn tháng công toi." Maturi nói, Trái lại kinh nghiệm đó càng làm cho ông phải kiên nhẫn thêm chứ, vì nếu đào một giếng khác thì có thể lại thất bại như bây giờ thôi, rồi lại phải đào một giếng khác nữa." Đại tá không phải là thiếu can đảm và kiên nhẫn, sở dĩ ông gào gỡ thất vọng như vậy vì ông sợ đã tính sai, đã tưởng tượng nhiều quá. đã có gì chứng minh rằng có từng hồ dầu lửa ở dưới đất như ông nghĩ đâu tối hôm ấy ông dò xuống sâu 200 thước ông kéo lên không thấy dầu bực tức lẳng lặng, lặng cúi đầu đi về nhà vẻ mặt rầu rĩ của ông làm cho cha con ông sam cảm động buồn bã nhìn nhau ông già miếu môi ba tưởng đại tá đã tính lộn ông thất vọng có lẽ là phải Ông thề với chúng ta tới 100 hoặc 150 thước là thấy dầu Mà đào tới 200 thước rồi vẫn chưa thấy gì hết Vậy ông đã lầm rồi Sam nói Lại phải đào chỗ khác Ông già suy nghĩ Chưa biết chừng không có dầu ở dưới đất đâu Sam cũng thất vọng nhưng không tỏ ra ngoài mặt Chàng không nghĩ tới sự làm giàu nữa Không còn cao vọng gì cả Chỉ muốn giúp cho đại tá thành công thôi Dù sự thành công đó không lợi gì cho chàng cũng được Ông già bảo Thôi chúng mình đi về Họ về tới căn nhà thì nghe đại tá và Maturi đương bàn cãi với nhau Nàng giận lắm Mắt sáng lạ thường Hoa chân múa tay Lớn tiếng đưa lý lẽ ra Đại tá cúi đầu nghe Không tán thành cũng không chỉ trích Nàng mỉa mai Nực cười trong đại tá Ông bảo đào tới 200 thước rồi mà không thấy gì hết thì phải bỏ thôi. Ông không mắc cỡ sao? Tôi không học rộng như ông, nhưng tôi nghĩ rằng cái lỗ nông tròn tròn 200 thước của ông so với trái đất mênh mông này, bất quá cũng như một vết kim đâm vào một trái cam, chứ khác gì. Ai biểu ông rằng dầu lửa chẳng ở sâu tới hai ngàn, ba ngàn thước? Ai bảo ông rằng chẳng phải đào tới trung tâm trái đất mới thấy dầu? Đại tá càng ủ rũ hơn nữa, đáp. nếu vậy thì tôi phải bỏ hết cái máy nhỏ nhất đó làm sao đào sâu như vậy được? Maturi thấy mình thắng vui vẻ đáp: vậy ông đã đồng ý với tôi và nhận thấy rằng nếu dầu lửa ở trung tâm trái đất thì phải kiếm một cái máy khác mạnh hơn, hoàn thiện hơn máy này mới đào tới nơi được. tất nhiên rồi, không có việc gì không làm được cả. nhưng cái máy hoàn thiện đó giá bao nhiêu tiền? tôi không còn một đồng nào hết. Mà ai chế ra được nó đây? Nhà kỹ sư nào cả gan dám phát họa một cái máy vĩ đại như vậy? Maturi vẫy những người khác lại gần rồi nhấn mạnh từng tiếng. Xin ai nấy đều nghe tôi nè. Đại tá mới nhận rằng không việc gì là không làm được. Ba và các anh hứa với tôi rằng sẽ đào cho tới khi nào lưới đào không còn xuống được một ly nữa thì lúc đó mới chịu bỏ đi đào nơi khác. Tôi là người đầu tiên đã chế diễu đại tá là điên cuồng và anh Sam là tham vọng Đại tá đã dạy cho tôi biết suy nghĩ và tôi đã tin ở thuyết của ông theo dõi công việc của ông đã thấy tham vọng của anh Sam không phải là vô lý nữa Vậy ba và các anh hứa với tôi sẽ tiếp tục đào nhé Đại tá đứng dậy Tôi hứa chắc với cô như vậy Mất một hai tháng nữa có đáng kể gì đâu Thời gian vô cùng kia mà Nếu ta thất bại thì càng sâu sẽ tiếp tục bằng những phương tiện khác Và rồi sẽ phải thành công Ông già nói Thôi đi ăn Tối nay tới viện ai canh gác đây Sam đáp thưa ba con Rồi chàng xách súng đi ra Chàng phơi phới tự đắc Những lợi của người yêu vang lên trong lòng chàng Nàng rất khôn khéo Làm công việc gì cũng tuyệt xảo Thì nàng không thể nào làm được Chàng quý mến nàng làm sao mà hễ người yêu đã ra lệnh thì không có việc gì là làm không được. chàng lẳng lặng đi từ nhà tới máy. thình lình chàng ngẩng đầu lên và đứng sừng lại. đem xuống mau quá. chàng ngồi sớm thu mình trong bóng tối và đợi súng lâm lâm trong tay. chàng có cảm tưởng rằng một bóng người mới thoáng qua trước mặt chàng và tiến về phía máy. bóng ấy có trông thấy chàng không? đã sống lâu ở nơi rừng rú. Chàng biết rằng trực giác và cảm tưởng của chàng ít khi lầm lắm. Chàng kiên nhẫn ngồi rình, mắt dán vào nơi chàng đã thấy kẻ là mặt khả nghi. Nhưng chàng không phải đợi lâu, bóng đó thu hình khi chàng tới, rồi không thấy động tính gì. Tưởng đã trong lầm, ngang nhiên tới máy, không về dạt trong cử động nữa. Sam biết ngay là một tên da đỏ, chàng từ từ đưa súng lên và hô bằng tiếng Cherokee. Ai đó? Tên da đỏ kém thế, chàng thấy từng cử động của nó mà nó thì không thấy chàng, vì chung quanh tối như bưng. Xăm lại hỏi, bạn câm đấy ư? Tên da đỏ đáp, nếu bạn muốn nói với bạn da đỏ thì cứ tiến lại đây, tại sao lại phải trốn như vậy? Tốt hơn là bạn cho tôi hay bạn lại trại của người da trắng để kiếm gì. Chắc bạn biết rằng, bạn da trắng có những cây gậy sấm nổ lớn tiếng lắm, Và ở xa cũng giết được bạn chứ Tên da đỏ đáp Ôi da biết rằng bạn da trắng có gậy sấm Nhưng gậy ấy đã về tay người da đỏ rồi Vậy bạn da đỏ muốn chiến tranh Tên da đỏ do dự Chắc nó nghĩ bọn nó còn ở xa quá Đánh nhau ngay thì sẽ bất lợi Thình lình Sam đứng dậy Tay cầm súng và lớn tiếng ra lệnh Ôi da lại gần đây mau lên Nếu không tao cho mày về chào ông bà. Rồi chàng tiến tới vài bước. Tên da đỏ hiên ngang và tự đắc, không thèm nghe lời, đứng yên để đợi, khoanh tay trước ngực. xăm lại gần, dí họng súng mắt lạnh vào sườn nó và nói. Tao tưởng chúng ta hòa bình với nhau rồi. Thời hạn đã qua rồi. Vậy thì tao sẽ giết mày như con chó. tụi charaki chúng bay thích tấn công kẻ không tự về được và phá phách nhà cửa khi người ta vắng mặt oyapod không đáp nhưng sam thấy toàn thân nó run nhà nhẹ oyapod nhẹ. mày đi trước tao tao dắt mày lại cho các bạn da trắng xử mày sẽ giảng cho họ nghe vì lẽ gì mà lại đây tao cho mày biết trước nếu hơi có cử chỉ gì đáng ngờ thì tao hạ mày liền như con chó oyapod vẫn không nhúc nhích Một tiếng cú ở trong rừng vọng lại Sam lắng tai nghe Tiếng cú lặp lại Mỗi lúc một xa Chàng rùng mình nói À có bạn mày theo sau, Chúng thấy mày ở lâu quá Lo cho mày Nhờ trời phù hộ Chúng tao đã có đủ khí giới để tiếp đón bọn bay Đi mau Tên da đỏ vâng lời Nhưng vừa đi vừa quay mặt qua bên trái bên phải Kiếm xem có thấy mặt thằng bạn nào không Mắt xam không rời nó Ngón tay sẵn sàng để bóp cò Nếu thấy có một bóng nào khả nghi ở xung quanh Tên da đỏ đi chậm quá Chàng thúc họng súng vào sườn nó dục Mau lên tiễn cũ cứ cách khoảng đều đều Lại đồng thời hú lên ở khắp bốn phương Tim chàng đập thình lình Chàng hiểu dấu hiệu ấy Thế nào tụi da đỏ cũng tấn công Trong trại chỉ có 5 người Mà quân địch đông bao nhiêu đây Khi gần tới nhà thì một tiếng súng nổ. Xăm nghe viên đạn bay vèo, sát tay chàng. Mừng thầm rằng tụi gia đó chưa khéo sử dụng những khí giới nguy hiểm mà chúng đã ăn cấp được của đại tá. Nhanh như chớp, chàng lăn xuống đất. Vừa kêu tránh một viên đạn thứ nhì. Nhưng lần này, chàng để ý nhận xem viên đạn phát từ đâu và bắn liền về phía ấy. Có tiếng kêu rú lên. Chàng biết rằng viên đạn của chàng đã trúng đích và mừng thầm. Ujapot tưởng chàng không coi chừng nó nữa, nhảy lẹ vào bụi rậm. sầm bắn theo và tiếng kêu lần này vang lên, gần hơn, lớn hơn tiếng trước. Chàng không phí công đuổi theo tên da đó làm gì, chạy thẳng về trại. Chắc rằng người nhà nghe thấy tiếng súng đã tỉnh dậy, sẵn sàng để chống cự. Chàng không lầm, cả nhà đều tay cầm súng đứng thủ thế ở các cửa sổ. Cả Machuri nữa cũng cầm súng, quả quyết chiến đấu. Khi Sam vô rồi, ông Smile và can chồng chất bàn ghế đồ đạc ở sau cửa để chạm lối vào. Rồi thì ai nấy đợi cuộc tấn công. Nếp sau cửa sổ như sau những lỗ bắn, họ rám ngó trong đêm tối. Duy có đại tá là đi đi lại lại, lẩm bẩm thề tận diệt tụi sao bọ da đỏ đó. Chúng cản trở công việc của ông Hoài. Maturi bình tĩnh hơn, đặt ngón tay lên cò súng. Đại tá lại gần, ngó nàng. Tôi cứ tưởng cô chỉ giỏi việc bếp nút. Ngờ đâu cô cũng can đảm như một chiến sĩ nữa. Này các bạn, đừng mất công chờ chúng nó dở trò khỉ của chúng ra. Mình cứ trước vài viên đạn vào trong khu rừng kia đi. Chúng thấy mình khí giới đầy đủ, có lẽ sẽ biết suy nghĩ mà. Cả năm người súng lại chung quanh Macri rồi súng khạc một loạt đạn về phía rừng. Cốt làm cho không khí vang động lên thôi. Kết quả là tiếng kêu la chát chúa nổi lên ở khắp nơi. Tụi gia đó thành lình nổi giận, khinh thị loại súng ấy, quyết chí tấn công. Vài đứa bạo nhất tiến tới sát nhà. gan và Ken nhắm, ông Smy khuyên. Hãy khoan, đừng giết chúng vô ích, chỉ làm cho chúng thêm thâm thù, bắn cho chúng bị thương thôi. Phả lại như đại tá nói, chỉ cần làm cho chúng sợ một lần là chúng không dám bén mãn tới nữa. Trong khi ông già nói, Sam lại gần cửa sổ đợi cho một tên da đỏ đưa mình ra là lựa chỗ không phải là nhược điểm mà bắn. Tên da đỏ trúng đạn, lăn trên đất và tiếng gào thét giận dữ của cả bọn vang lên. Ông già smile khen Sam. Thằng nhỏ này giỏi. Hình như tụi da đỏ đã trốn hết sau phát súng ấy. Nhưng chúng thường gian dối quỷ quyệt cho nên phải đề phòng chúng giả vờ chăng. Sam tiến lại phía đại tá nói Đã yên tâm rồi Để tôi lại máy xem Tên mọi ô đã kịp phá hư nó không Rồi tôi ở đó canh chừng Đại tá ngó chăm chăm chặn Trước khi đáp Em nói có lý Phải coi chừng cái máy Quân bất lương có thể tiến tới đó được Nhưng đừng đi một mình Để tôi đi cùng Ông và smile sang vô Tôi cũng nghĩ cần phải giữ máy Nhưng hai người không đủ cháu Maori đã tỏ ra căng đảm, không hổ với tổ tiên. Về kể cả cháu được 6 người, chúng ta chỉ làm hai tiểu đội, một giữ nhà, một giữ máy. Ông tiến lại phía Ken bảo, em đi với Đại Thá và Sam, ở nhà ba người đủ rồi. Người ta dọn lối cho ba người ra vì lúc nãy đã chặn cửa. Họ tiến vào khoảng đêm tối. Vừa mới tới gần máy, Sam nghe có tiếng động nhẹ nhẹ như mưa nhỏ lột đột ở trong rừng. Chàng nói nhỏ Coi chừng, chúng mình sắp bị tấn công Chàng nói đúng Tụi da đỏ biết căn nhà phòng thủ kỹ quá khó chiếm được Cho nên tính lại phá máy dễ hơn Chúng chỉ cần hai bọn này thôi Hệ máy hư thì họ phải bỏ bờ số dầu mà đi nơi khác Ba người núp sau ba cổ cột lớn chắc đóng xuống đất để đỡ cái trục kéo Và thấy nhiều bóng người tiến lại phía họ Đại tá nói nhỏ mỗi người nhắm một đứa đợi tôi ra lệnh rồi cùng bắn một lúc tụi da đỏ cũng đã trông thấy họ vì vì một mũi tên bay vèo tới cắm vào một cột gỗ đại tá hô bắn loạt súng vang lên trong cảnh tĩnh mịch của ban đêm rồi có tiếng rên la rùng rợn và tiếng cho người chạy cuống cuồng Xăm nói đêm nay chúng ta được yên ổn rồi chúng biết chúng ta luôn luôn đề phòng và mạnh hơn chúng Tuy vậy, họ vẫn canh gác tới sáng, nhưng tụi da đỏ không tới nữa. Chúng có đợi cho đông hơn rồi sẽ trở lại tấn công và chiếm trại không? Sau vụ đó, đại tá tự tin hơn một chút. Sáng hôm sau, ông hăng hái làm việc, khuyến khích mọi người. Ráng lên các bạn, nếu cần, chúng ta sẽ đào tới trung tâm trái đất, kỳ gặp được lớp dầu mới thôi. Tiếng máy đều đều kêu, cắt, cắt, cắt. Tám ngày sau, đào xuống sau được 215 thước. Chú thích, ống giò. Mỗi khi lưỡi đào xuống tới đâu thì máy đẩy một cái ống xuống tới đó, để thành một lỗ nhỏ và sâu ở trong đất. ống ấy là ống giò.